Võng du chi bất diệt hoàng tuyển hai chương hai mạnh nhất tân thủ phong lôi thôn, tân thủ thôn, người ta cấp nập. Còn không có theo mới vừa rồi đả kích bên trong khôi phục như cũ đây. Hoàng tuyển ngốc đứng ngơ ngác tại phong lôi trấn trên đường phố. Bi kịch Toàn bộ nhi bi kịch Nhìn một cái chính mình bảng kim hoàng tuyển trên mặt bắp thịt không ngừng run rẩy Người chơi. Hoàng tuyển trước mặt cấp bậc. Không. thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 500 điểm kinh nghiệm sinh mệnh giá trị, 20 năng lượng giá trị, 10 đả kích, một phòng ngự vật lý, không phòng ngự ma pháp, không thể lực, một lực lượng, một bén nhạy, một trí lực, một kỹ năng, không trang bị, không kim tệ, không ba lô, sáu cách xa dê ba lô. Không. Trời ơi. Thuộc tính này đây là không cho tiểu gia ta lưu đường sống ai nhìn mình thuộc tính hoàng tuyền khóc không ra nước mắt khói lửa chiến tranh thế giới mạnh nhất tân thủ nhiễm nhiên đã ra đời tuyệt đối mạnh nhất không ai sánh bằng luyện cấp hoàng tuyền lắc đầu bất đắc dĩ liền này chứng đau thuộc tính đồng luyện cấp a 20 điểm sinh mệnh giá trị song phòng vẫn là không điểm phòng chừng bị tiểu quái sờ lên vài cái sẽ chết vình lên Cho tới phát ra, nhìn mặt bản lên kia đáng thương một điểm công kích, đây thật là tay trói gà không chặt rồi. Cũng không biết tân thủ thôn có hay không nhiệm vụ, nhìn dáng dấp chỉ có thể trước theo nhiệm vụ tay kết quả là. Tại đại đa số người đều vội vội vàng vàng mà hướng ngoài thôn giã thu công kích thời điểm. Hoàng tuyển nhưng xuyên toa tại chen trúc trong đám người. Lần lượt điểm kích tân thủ thôn bên trong nơi. B. cường Tìm kiếm trong truyền thuyết nhiệm vụ Khoan hãy nói Tân thủ thôn bên trong thật là có nhiệm vụ Tại phong lôi thôn phía đông nhất một cách trên quảng trường nhỏ Một cách đầu đỉnh dấu chấm than mập mạc lão ra Xuất hiện ở hoàng tuyền trong tầm mắt Dấu chấm than vậy dĩ nhiên là là nhiệm vụ Kích động hoàng tuyền Hai ba bước xông tới Phong lôi thôn thôn trưởng lý hữu phúc xác thực có đủ phúc Đều mập ra thành như vậy Bụng kia, tuyệt đối là mang thai 10 tháng. Hơn nữa còn là mang thai một tổ cách loại này. Mập về mập, xấu về xấu. Tốt xấu là nơ, bê, cơ, tốt xấu là phong lôi thôn thôn trưởng A. Có thể không thể qua loa rồi. Này không, Hoàng Tuyền cố nén trong lòng vẻ này buồn nôn, giả trang ra một bộ một mực cung kính vẻ mặt, đi lên. Thôn trưởng đại nhân ta là Hoàng Tuyền. Xin hỏi có cái gì có thể ra sức sao kết quả là Tại hoàng tuyền vô cùng chờ mong chờ đợi Lý hữu phúc ban bố nhiệm vụ Càn quét giã thú Phong lôi ngoài thôn trong rừng núi Không biết đã xảy ra biến cố gì Lũ giá thú dối giết chạy ra Làm hải hương dân Đánh chết 10 con giá thú Bắt bọn nó thủ cấp mang về phúc thông hoàng tuyền quỳ trên đất Mau tân thủ nhiệm vụ A bình thường kịch bản Tân thủ nhiệm vụ không đều là chạy một chút đường, tìm một chút người, đưa tiến tin liền có thể dễ dàng hoàn thành sao vì sao này tân thủ nhiệm vụ là giết quái đây còn rời ạ, một giết liền muốn giết 10 con tiểu ra ta nếu có thể giết quái, còn cần phải tìm người sao được. Muốn dựa vào không phải chiến đấu loại nhiệm vụ thăng cấp là không thể nào. Toàn bộ phong lôi thôn, hoàng tuyền trải qua chuyển biến rồi. Tìm được lý hữu phúc này một cách có thể phát ra nhiệm vụ nơ. Bê. Cường. Những người khác. Không phải đáp một nẻo. Chính là điều đều không điều. Được rồi, hay là đi đánh quái được rồi, nhìn xem có thể hay không tìm một đội ngũ hóa làm một lăn lộn. Chỉ có thể như vậy. Hoàng tuyển cường đánh tinh thần, xuyên qua chen chúc đám người, hướng cửa thôn đi tới. Phong lôi thôn vị trí vùng núi. Mặt đông là một mảnh đoạn nhay Còn lại ba mặt tất cả đều là dãy núi Toàn bộ nhi một cô đảo bình thường tồn tại Cửa thôn rất náo nhiệt Khắp nơi đều là tìm kiếm họp thành đội quảng cáo Bạo lực phát ra tìm kiếm luyện cấp đội ngũ Bản thân 6 lực Tìm một huyết nhiều đồng đội gánh quái có cần hay không thám báo đội ngũ A Bản thân 6 mẫn Có thể dẫn quái ta đỉnh ngươi lão một a Kỹ năng đây vì sao không có kỹ năng á? tiểu ra ta sáu điểm ít có tác dụng quái gì a nghề nghiệp cao thủ chế tạo cực phẩm chiến đội tới mấy cách ổn định đáng tin đồng đội một mực luyện đến ra tân thủ thôn yếu ớt hỏi một câu năm lực tay mơ có hay không mang bởi vì là đầu xúc sắc tùy cơ lựa chọn thuộc tính cho nên tuy nói mới tân thủ thời kỳ người chơi khuyên hướng nhưng đã trải qua sơ bộ có thể thấy Giống như những thứ kia thể lực thuộc tính cao gia hỏa Một điểm thể lực ước chừng có thể tăng lên 20 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Nếu là đầu đến 6 điểm thể lực. Đây chính là 120 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Tại tân thủ thôn làm cây tiểu khiên thịt vẫn là không có vấn đề. Đứng đầu được ra chuộng. Không thể nghi ngờ là lực lượng thuộc tính cao người chơi rồi đều là tay mơ Cũng không có kỹ năng. Duy nhất phát ra thủ đoạn Chính là cú chém ngang Cũng vì vậy Mỗi một điểm có thể diễn sinh ra một điểm công kích lực lực lượng thuộc tính Không thể nghi ngờ là hàm kim lượng cao nhất thuộc tính Kết quả là Những vận may kia tốt ngẫu nhiên đến 6 điểm lực lượng người chơi Quả thực thành thần linh bình thường tồn tại Đưa tới vô số người chơi chiều bái 5 điểm lực lượng người chơi Cũng không thể khinh thường nhiễm nhiên là mỗi cách đội ngũ sành cướp bánh ngọt Đi lên đường tới đều ngưu khí hống hống Bốn điểm lực lượng cũng rất tốt Cũng là phát ra cao thủ nếu không được Cũng phải là ba điểm lực lượng Còn hai điểm lực lượng người chơi Vô hình chung liền lùn mọi người một đầu Đều ngượng ngùng mở miệng giới thiệu chính mình thuộc tính Đương nhiên rồi Giống như hoàng tuyển loại lực lượng này Thuộc tính mới một điểm đóng cản bã Càng là không người chứa chấp Này không thật vất vả xâm nhập vào một nhánh đội ngũ đội trưởng mới tới lực lượng bao nhiêu điểm hoàng tuyền một điểm đội trưởng cái gì một điểm ta nói người anh em ngươi vận khí có thể đủ suy a thể lực đây thể lực không tốt ngược lại là có thể làm cái khiên thịt thể lực hoàng tuyền một điểm một giây sau người chơi hoàng tuyền ngài đã bị người chơi trường đao sở hướng đá ra đội ngũ một lần Hai lần, nơi lần, vô số người chơi rời đi cửa thôn đánh tới cánh đồng hoang vu. Lại có vô số tân thủ đăng nhập vào trò chơi đi tới cửa thôn. Hoàng Tuyền vẫn là thân đơn ảnh chỉ đứng ở nơi đó, vẫn là không có tìm tới đội ngũ. Tiếp tục chờ như vậy chờ đợi cũng không phải là một biện pháp a. Được, chết thì chết đi. Tiểu ra ta chính mình đơn luyện đi cắn răng một cái. Hoàng tuyển nổi giận đùng đùng dếp ra tân thủ thôn. Hướng bên ngoài cánh đồng hoang vu chảy đi. Cánh đồng hoang vu rất rộng rãi. rậm rạp chẳng chịt người chơi. Chen trúc tại tân thủ thôn bên trong lộ ra nước chảy không lọc. Nhưng là. Giải rác đến trong cánh đồng hoang vu sau đó. liền có vẻ hơi lẻ loi rồi. Nhưng là. Nếu như nói người chơi là lẻ loi mà nói. Như vậy quái vật nhưng chính là phù dung sớm nở tối tàn rồi sói nhiều thịt ít a Quái vật đổi mới căn bản là theo không kịp người chơi quét dã tiết tấu Này không Ngay tại hoàng tuyền cách đó không xa Mới vừa đổi mới đi ra một cái chó hoang Còn không không có hắn làm ra phản ứng tới đây Ô hương hương một đám người vọt tới Trực tiếp đem cái này chó hoang bao phủ lại rồi Một viên đầu chó nổ đi ra. Đầu chó A. Đừng hiểu lầm, đây không phải là trang bị, đây là nhiệm vụ vật phẩm. Chính là Hoàng Tuyền nhận được cái kia càn quét giã thú nhiệm vụ. Chỉ cần trong đội ngũ có người chơi nhận rồi nhiệm vụ này. Đội ngũ đánh chết giã thú thời điểm. Sẽ tuôn ra một viên thủ cấp. Lý hữu phúc dài thật sự là quá bắt mắt. Trên đỉnh đầu lớn như vậy một cái dấu chấm than càng là dễ thấy rất. Cũng vì vậy, không riêng gì hoàng tuyển cơ hồ đại đa số người chơi đều nhận lấy đến nhiệm vụ này. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển hai chương ba mạnh nhất tân thủ nhưng là... Một cái vấn đề xuất hiện. Cho dù là năm người đều nhận lấy nhiệm vụ. Nhưng là... Đây là bình thường chó hoang. Có thể không phải là cái gì chó địa ngục ba đầu tồn tại. Một cái chó hoang. Chỉ có thể tuôn ra một viên thủ cấp. Điểm này khoa học đạo lý vẫn là phải giảng. Đã như thế, họp thành đội quét dã những đội ngũ này, làm nhiệm vụ hiệu suất coi như thấp đi rồi. Muốn toàn đội toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất phải giết chết 50 con dã thú mới có thể. 50 con a, cái này cần cướp được năm nào tháng nào à cũng vì vậy. Trên cánh đồng hoang vu cướp quái sóng gió, càng lúc càng kịch liệt. Có chút hỏa khí đại tại cướp cùng bị cướp ở giữa bồi hồi hồi lâu sau cuối cùng bùng nổ bắt đầu giết người kích thích a bên này một cách thân thể đại hán khôi ngô đuổi theo một cách gầy teo người chơi quả đấm là một trận loạn nện a quả đấm ư kia chính là quả đấm khổ bức những người mới liền cái giống như vũ khí cũng không có loại trừ quả đấm chính là quả đấm Nồi đất to bằng quả đấm Chùi ở đó con khỉ ốm trên người Ba điểm thương tổn con số Không ngừng nhảy ra à. Số quyền sau đó kia đáng thương con khỉ ốm Hết thảm một tiếng bị đập chết rồi Nhưng là Ở nơi này đại hán khôi ngô hưởng thụ giết người khoái cảm thời điểm Như ông vỡ tổ Nhiều cách người chơi vọt tới Một trận quyền đấm cước đá Đêm này đại hán khôi ngô cũng đưa về tân thủ thôn. Này rời ả náo. Gì đó phá trò chơi ả nhìn trước mắt trận này chàng náo nhiệt. Hoàng tuyển không khỏi hoài nghi mình là chơi một cách giả trò chơi. Tổ không tới đội ngũ. Không giành được quái vật. Sóng người chen chúc tân thủ thôn bên trong. Hoàng tuyển nghiễm nhiên đắt luôn lạc làm một cái khán giả. Nhìn người chơi đem từng con giã thú đánh chết. Đem từng viên thủ cấp bỏ vào trong túi. Hoàng Tuyền gấp gáp. Có thể không cuống cuồng sao. Vốn là chính mình thuộc tính liền so với người chơi khác kém rất nhiều. Bây giờ ngay cả luyện cấp tốc độ đều so với người chơi khác thấp rất nhiều. Chiếu cách này tiết tấu đi xuống mà nói. Được. Đừng nói cái gì tranh đoạt được miễn tư cách. Có thể đi ra hay không tân thủ thôn đều là vấn đề. Ngẩng đầu lên. Hoàng Tuyền đưa mắt rơi vào xa xa phía trên. Ngọn núi lớn Ở trong đó quái vật khẳng định rất nhiều Ở trong đó khẳng định không có bao nhiêu người chơi nếu không Đi nơi đó thử vận khí một chút đã bị ép vào tuyệt lộ rồi Hoàng tuyển nhưng ngược lại là đã thấy ra Cũng không để ý gì đó có nguy hiểm hay không rồi Hai chân hất một cái Hướng mặt Tây Đại Sơn vọt tới Đường rất xa Chạy ước chừng hơn 20 phút Mới chạy đến dưới chân núi Lại nói, chính mình bén nhảy thuộc tính mặc dù không cao, nhưng là chạy tốc độ chạy, theo người chơi khác ngược lại cũng không kém. Chẳng lẽ nói, bén nhảy thuộc tính theo tốc độ di động không liên quan không đúng còn là có quan hệ chính mình vẫn là so với người khác chậm hơn một chút, bất quá cũng không rõ ràng. Trên thực tế, bén nhảy xác thực theo tốc độ di động có liên quan. Tại khói lửa chiến tranh thiết lập bên trong sở hữu người chơi mới bắt đầu tốc độ di động đều là Này tốc độ di động Đại biểu người chơi đang toàn lực chạy băng băng xuống 10 giây có thể chạy băng băng 100 mễ Đây cũng là thế giới hiện thực nổi nhân loại nhanh nhất tốc độ chạy trốn Cho tới bén nhảy thuộc tính Là có thể tăng lên tốc độ di động mỗi 10 điểm bén nhảy Có thể gia tăng 1% tốc độ di động đã như thế Bén nhảy thuộc tính đối với tốc độ di động gia tăng Cũng không rất rõ ràng Đương nhiên Đây là tân thủ giai đoạn Nếu là ở hậu kỳ Người chơi bén nhảy thuộc tính cao Đạt tới 1.000 điểm mà nói Tương đương với tốc độ di động gấp bội Vẫn là rõ ràng Bén nhảy thuộc tính loại trừ gia tăng tốc độ di động ở ngoài Còn có thể gia tăng tốc độ công kích Giống vậy Mỗi 10 điểm bén nhảy Gia tăng 1% tốc độ công kích Khói lửa chiến tranh trò chơi này Cùng còn lại trò chơi giống nhau Thuộc tính là cơ sở Cũng là trọng yếu nhất Một điểm này Đối với Hoàng Tuyền cách này Thuộc tính phế vật tới nói Lộ ra càng rõ ràng hơn Đứng ở dưới chân núi Nhìn mênh mông Đại Sơn Hoàng Tuyền bước ra bước chân Mới vừa rồi đến gần Đại Sơn Thời điểm Hoàng Tuyền kiểm tra Một hồi trung quanh quái vật cấp bậc Hung lang level 5 Level 5A cao như vậy cấp bậc Trên thuộc tính Trải qua đủ để nghiền ép hiện giai đoạn sở hữu người chơi Chứ nói chi là hoàng tuyển cái này đóng cắn bã rồi Cho nên Hoàng tuyển vẫn rất có lý trí buông tha đi khiêu khích những thứ này kinh khủng hung lang Mà là ôm trong lòng hoang tưởng Tiến vào trong núi lớn Hy vọng có thể đụng phải cây thỏ Gà rừng loại hình quái vật Có không tìm chứ Bước qua cỏ hoang, xuyên qua rừng cây, hoàng tuyển thân ảnh, dần dần biến mất ở trong núi lớn. Mấy phút sau, ô người chơi mẹ nhà nó cao thủ Atas. Người này có phải hay không cắn thuốc rồi hả vậy mà một mình đấu sáu cấp hung lang cách đó không xa. Một cái người chơi tay cầm trường đao đang cùng một cái sáu cấp hung lang rằng co. Quát to một tiếng. giết này người chơi đột nhiên hướng về phía hung lang phát động công kích. Trường đao, vô cùng sắc bén, và qua hung lang sau lưng, mang ra khỏi một vệt huyết sắc. Tám kia tổn thương con số bắn ra ra, để cho Hoàng Tuyền đáy lòng rung một cái. Làm sao có thể vậy mà đánh ra tám điểm thương tổn sáu cấp hung lang? Phòng ngự kém đi nữa. Phòng trừng cũng có hai ba điểm đi. Nói cách khác, người này lực công kích vậy mà đã vượt qua rồi mười điểm mười điểm a Nhìn lại mình một chút. Mới một điểm công dích lực, hoàng Tuyền có loại muốn đụng tường xung động. Bên kia, một người một sói chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Trên thực tế, hung lang lực phòng ngự, không chỉ là 2-3 điểm mà thôi. Mà là đã đạt đến 5 điểm coi như 6 cấp quái vật. Hung lang thuộc tính, vẫn là cường hãn. Hung lang cường, này người chơi càng là cường. Trường đao trong tay, hóa thành từng đạo hàn ảnh. Không ngừng chém vào hung lang trên người. Về phần mình trên người không ngừng bão ra máu tươi. Cũng không quan tâm. Phản phất bị thương cũng không phải mình. Giết lại vừa là quát to một tiếng. Trường đao bên trên đột nhiên bùng nổ một đảo hồng quang. Kỹ năng kỹ năng hoàng tuyển đáy lòng càng là cả kinh. Có thể không sợ sao. Tại người chơi khác vẫn là trần giả bộ thời điểm. Người trước mắt này. Chẳng những trong tay trường đao Lại còn có kỹ năng Lại có thể một mình đấu sáu cấp hung lang Đồng dạng là tân thủ Này thực lực sai biệt Cũng thật sự là lớn quá rồi đó Người trước mắt này Tuyệt bức là tân thủ thôn người thứ nhất a, Âm tỏa ra hào quang Màu đỏ trường đao chém xuống 37 ở nơi này Cường lực một đòn bên dưới Một cách bảo tạc tính chất Hai chữ số tổn thương con số bật đi ra Cũng đem hung lang còn dư lại không nhiều sinh mệnh giá trị. Hoàn toàn thanh linh. Hét thàm một tiếng. Hung lang nằm trên đất chết. Thắng thắng một đôi dạng thức đơn giản. Nhưng lại tạo hình đại khí giày bảo rơi xuống đi ra. Kia người chơi, cúi người xuống. Đem giày nhặt lên, mang ở trên chân. Rồi sau đó, xoay người lại. Rất hiển nhiên. Mới vừa rồi theo hung lang lúc chiến đấu. Người này đã phát hiện ở bên cạnh xem cuộc chiến Hoàng Tuyền Tốt tại Hoàng Tuyền không có làm ra gì đó Không tốt cử động Không có đưa tới địch ý Cũng vì vậy Đánh chết hung lang sau đó Này người chơi Hướng Hoàng Tuyền đi tới Xin chào Mạc Thiếu Quân xin chào Hoàng Tuyền hai người Cách nhau ba mét Duy trì khoảng cách an toàn Làm một cách tự giới thiệu mình Mạc Thiếu Quân luyện cấp hoàng tuyền ừ thuận tiện làm một nhiệm vụ nhiệm vụ mà thiếu quân mặt mang vui mừng huyên đệ nhiệm vụ gì có thể cùng chung một hồi sao ờ hoàng tuyền vui vẻ lý hữu phúc nơi đó nhận nhiệm vụ càn quét dã thú ngươi không có lính sao à quang không có nhiều thời gian cướp quái đi rồi chưa kịp đi lính nhiệm vụ không có lánh được được a có nhu cầu được a Hoàng Tuyền cười ha ha, không sao, không liên quan. Ta cùng chung cho ngươi võng du chi bất diệt hoàng Tuyền hai chương bốn cường cường liên hiệp tại khói lửa chiến tranh trong trò chơi này. Nhiệm vụ nhưng thật ra là không thể cùng chung. Muốn nhận nhiệm vụ, thì nhất định phải bản thân đi phân phát nhiệm vụ nơi đi cơ, nơi đó nhận lấy. Giống bây giờ, hoàng Tuyền trên người càn quét giã thú nhiệm vụ. Là không có cách nào cùng chung cho mạc thiếu quân. Bất quá. Một điểm này không làm khó được hoàng tuyển. Hai ta họp thành đội đi. Trên người của ta có nhiệm vụ. Quái vật sẽ rơi xuống thủ cấp. Đến lúc đó. Ta phân cho ngươi mười cái. Chờ ngươi có thời gian trở về phong lôi thôn thời điểm. Nhận được nhiệm vụ trực tiếp. Giao nhiệm vụ là được rồi hoàng tuyển nói như vậy. Mạc thiếu quân cũng đã minh bạch. Lập tức. liền phát tới họp thành đội mời. Thêm vào đội ngũ. Hoàng tuyển trong lòng trải qua vui vẻ nở hoa. Có thể không vui vẻ sao. Khổ bức lâu như vậy. Cuối cùng là tìm tới một cây bắp đùi ôm rồi. Vẫn là như thế to khỏe. Có thể nói tân thủ thôn người thứ nhất bắt đùi. Giết chiến đấu, một lần nữa bắt đầu. Mạc thiếu quân một tiếng giống to, hướng một cách hung lang phát động đả kích. trường đao vung lên chém xuống đứng ở mạc thiếu quân phía sau hoàng tuyền nhìn đến này hung lang đã bị mạc thiếu quân hấp dẫn cũng cố lấy dũng khí xông tới âm vừa nhanh vừa mạnh một quyền hung hán chùi tại hung lang trên người rồi sau đó hai người toàn trợn tròn mắt không có tổn thương liền tưởng chừng một điểm thương tổn cũng không có Hoàng tuyển một kích này trực tiếp bị hung lang cho miễn dịch. Ta nói Hoàng tuyển à, lực công kích của ngươi bao nhiêu một điểm. Xui xẻo tại khói lửa chiến tranh trong thế giới. Là không có cưỡng chế tính trục huyết như vậy thiết lập. Nếu là công phòng phán đình thất bại. Đó chính là trực tiếp miễn dịch tổn thương. Cho nên, Hoàng tuyển hướng về phía hung lang đánh ra một quyền này sau đó. Hung lang liền biểu đều không điều hắn. Đưa hắn trở thành một đoàn không khí cho bỏ quên. Bá bá bá bên kia. Lực công gích bảo cường mạc thiếu quân. Hướng về phía hung lang điên cuồng phát động đà kích. Nhất đao. Nhất đao. Lại một đao. Tại hung lang trên người. Chém ra nhiều bó huyết hoa. Mấy chục giây sau. Ngao ô hung lang kêu thảm nằm trên đất. Một cái đầu sói nổ đi ra. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngài đội ngũ đánh chết hung lang. Bởi vì ngài tại lần này trong chiến đấu không hề cống hiến. Vô pháp thu được kinh nghiệm phân phối. Không hề cống hiến vô pháp thu được kinh nghiệm phúc hoàng tuyển ấy. Bên kia. Đang ở nhức đầu mang theo một cái không hề phát ra năng lực đồng đội. Đang ở nhức đầu mình luyện cấp hiệu suất bị kéo xuống mạc thiếu quân. Vui vẻ. Hoàng tuyển huyên đệ ngượng ngùng A. Được rồi. coi như là làm nhiệm vụ được rồi hoàng tuyền đã bị này hố cha trò chơi cho hoàn toàn đánh bại trải qua đối với thăng cấp không hề ôm vi vọng xa vời cho nên coi như là đơn thuần đang làm nhiệm vụ được rồi nhặt lên trên đất tuôn ra tới đầu sói mà thiếu quân đưa cho hoàng tuyền huyên đệ. nhiệm vụ này đảo cụ hai ta một người một cái như thế phân phối Ngươi thấy có được không đây là hợp lý nhất phân phối phương thức. Hoàng Tuyền sợ mạc thiếu quân tiếp cận đủ rồi đầu sói sau đó không mang theo mình. Giống vậy. Mạc thiếu quân cũng sợ này hoàng Tuyền tiếp cận đủ rồi đầu sói sau đó trực tiếp đi. Cho nên một người một viên như thế tốt lắm. Chiến đấu một lần nữa bắt đầu. Bốn con. Bảy con. Mười con. Mạc thiếu quân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Một mình đấu hung lang cơ hồ cũng chưa có quá lớn nguy hiểm. Bất quá. Tuy nói một mình đấu không có quá lớn nguy hiểm nhưng là hiểu suất sao. Đánh chết một cách hung lang yêu cầu ước chừng 30 giây thời gian. Thời gian này cũng có thể chịu đựng. Nhưng là để cho hoàng tuyền không cách nào nhịn được là mạc thiếu quân hồi huyết tốc độ. 2 phút à. Ngồi dưới đất phục hồi từ từ Ước chừng 2 phút thời gian Mà thiếu quân mới có thể trở về đầy sinh mệnh giá trị Cắn thuốc không có a, Này hung lang căn bản cũng không bảo thuốc men Hơn nữa đều là khổ bức người mới Không có tiền mua thuốc Cho nên Cũng chỉ có thể ngồi chờ hồi phục Không hồi phục đầy còn không được Bằng không căn bản là một mình đấu bất quá hung lang Cũng trách hoàng tuyền. Người này phàm là thể lực thuộc tính hơi chút cao hơn một chút điểm. Phàm là có thể giúp mạc thiếu quân chia sẻ một chút áp lực mà nói. Cũng có thể tăng lên một hồi quét giã hiệu suất. Nhưng là... Người này chỉ có một điểm thể lực. Song phòng còn đều là không điểm. Căn bản là gánh không được này hung lang đà kích. Cho nên... Từ đầu đến cuối, hoàng tuyển liền một chút xíu tống hiến cũng không có. Cho nên... Từ đầu đến cuối Hoàng tuyển kia kinh nghiệm cái Vẫn là duy trì mới vừa xây số thời điểm trạng thái Liền một điểm kinh nghiệm cũng không có thu được Khói lửa chiến tranh trải qua mở khu hơn một canh giờ Thời gian dài như vậy Cho dù là những thứ kia tại trong cánh đồng hoang vu cướp quái người chơi Đều đắt lên tới cấp một hơn nhiều Có chút hiệu suất đội ngũ Người chơi thậm chí đắt lên tới hai cấp cho tới cái này điên cuồng đơn quét mạc thiếu quân vậy chờ cấp càng là cao này không đinh đông một tiếng diệu âm mạc thiếu quân thành công lên tới tứ cấp khoa ha ha ha lại vừa là toàn thuộc tính gia tăng một điểm hung lặng nạp mạng đi gầm thép mạc thiếu quân một lần nữa phát động đà kích lưu lại đứng ở phía sau xem cuộc chiến hoàng tuyền chảy nước miếng tân thủ trong lúc Người chơi mỗi lần thăng một cấp toàn thuộc tính gia tăng một điểm. Mạc thiếu quân vị này đại cao thủ. Mới bắt đầu thuộc tính điểm cũng là ngoan độc. Xung quanh thuộc tính tất cả đều là 6 giờ. Tất cả đều đã đạt đến cực hạn. Hơn nữa từ đầu cấp lên tới tứ cấp. Xung quanh thuộc tính hết thầy bỏ thêm 4 điểm. Bây giờ. Mạc thiếu quân thuộc tính. Đã đạt đến 10 điểm. 10 điểm A. Điều này đại biểu 200 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Đại biểu 10 điểm lực công kích. Đại biểu song phòng ít nhất đã đạt đến 6 điểm. Nhìn ép sở hữu tân thủ người chơi. Huống chi? Này mà thiếu quân đơn quét rồi lâu như vậy rồi. Trên người trải qua mặt vào mấy trang bị. Một cách lực công kích 3 điểm trường đao. Một quả lực công kích một chiếc nhẫn. Một đôi lực phòng ngự một ủng ra. Hơn nữa một món lực phòng ngự hai khôi giáp Toàn bộ nhi một siêu nhân bình thường tồn tại Có cao thủ như thế mang theo web giáp cũng là hoàng Tuyền vận khí Từng con hung lang bị mạc thiếu quân chém Từng viên đầu sói tiến vào hai người ba lô Cũng còn khá vật này là có thể trồng chất Nếu không, mấy tay kia mới chỉ có sáu ô chứa ba lô Căn bản là không chứa nổi nhiều như vậy đầu sói 20 phút 30 phút, 40 phút, ngao ô con thứ 20 hung lang, nằm trên đất. Thứ 20 viên đầu sói bị mạc thiếu quân nhặt lên. Nhiệm vụ hoàn thành sao ư, hoàn thành. Đi thôi, hai ta trở về thành đi thôi. À ngươi cũng trở về đi không luyện sao đi về trước tiếp tế một chút đi. Tích góp một ít đồng tiền. Trở về mua chút ít thuốc men. Này luyện cấp hiệu suất thật sự là quá chậm chậm nhìn đã sắp lên tới cấp 5 hoàng tuyển Nhìn lại mình một chút kia còn là không điểm kinh nghiệm kinh nghiệm cái Hoàng tuyển có một loại muốn đụng tường xung động Quả nhiên chơi không phải cùng một trò chơi sao tốt tại Này chứng đau thời gian rốt cuộc phải kết thúc Nhìn cột cút bên trong hiện lên có thể giao phó nhiệm vụ Hoàng tuyển viên kia sắp tan vỡ tâm Lần nữa chấn tác Hệ thống ngươi đại gia nhất định phải cho tiểu gia ta tới tốt một chút khen thường a. Bằng không, này trò chơi là không có cách nào chơi mở rộng bước chân. Hoàng Tuyển đi theo Mạc Thiếu Quân sau lưng, hướng phong lôi thôn chạy đi.